thịnh thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 149 tìm chết. e các bạn đang nghe truyện tại truện audio.firezuusu. Beta Sakura. Diệp Tiểu Thư. Tô Túy Điệp nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mặt vẫn thản nhiên làm chuyện của mình. Không vui câu mày. Chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo đại khách sao? Diệp Ly ngẫm đầu liếc nàng ta một cái, nhẹ giọng nói cõi đời này Diệp tiểu thư có rất nhiều, nhưng chỉ có một định vương phi. Nếu bạch quý phi có một chút bộ dáng của khách thì bản phi tự nhiên sẽ mang đạo tiếp khách ra đối đãi. Bạch quý phi mời ngồi, dâng trà. Tô Tuý Diệp khẽ cắn môi anh đào. Xác định Diệp Ly quả thật không để mình vào trong mắt dù chỉ một chút Khẽ hừ một tiếng xoay người ngồi xuống bên cạnh Không lâu sau đã có người mang nước trà đặt trước mặt Tô Tuế Điệp Rồi lại không tiếng động cáo lui Diệp Ly viết xuống một chữ cuối cùng lên sổ con mới buông xuống bút ngẫm đầu nhìn Tô Tuế Điệp Nói bạch quý Phi có chuyện gì muốn tìm bản Phi Cô Túy Điệp nhìn qua trác tỉnh và Lâm Hàn đang ngồi, nói Túy Điệp có một số việc muốn nói riêng với Vương Phi. Diệp Ly miếm môi cười nói không phải như thế. Hai người bọn họ là trợ thủ đắc lực của bản Phi, cũng là người nhất mực trung thành với định quốc Vương Phủ và Vương Gia. Vô luận Bạch Quý Phi muốn nói gì cũng không cần kiên kỵ bọn họ. Tô Tuế Điệp cực kỳ tức giận Diệp Ly dầu muối không vào, nhưng cũng không làm gì được. Bởi vì Diệp Ly rõ ràng không có chút hứng thú nào với chuyện nàng ta muốn nói. Bất đắc dĩ Tô Tuế Điệp chỉ có thể ngó chừng Diệp Ly nói chẳng lẽ Vương Phi không muốn biết thân phận của ta. Diệp Ly nhớ mày, khẽ mỉm cười nói với Lâm Hàn Lâm Hàn đưa sổ con vừa nãy cho Bạch Quý Phi nhìn một cái. Lâm Hàn lên tiếng Đứng dậy đưa sổ con đến trước mặt Tô Tuế Điệp Tô Tuế Điệp có chút kỳ quái nhìn Diệp Ly một cái mới mở sổ con trong tay ra nhìn Càng nhìn sắc mặt lại càng tái nhật Trên sổ con viết những chuyện nàng ta ở Tây Lăng những năm này đến nhất thanh nhị sở Dù sao Chuyện Tô Tuế Điệp ở Tây Lăng thay tên đổi họ cũng không đến mức phô trương Nhưng dẫu sao nàng ta cũng là phi tử được vua Tây Lăng sủng áp nhất Làm sao có thể hoàn toàn bịt mắt người đời Chỉ cần biết bạch Luân chính là Tô Tuế Điệp Chuyện còn lại muốn ra lai lịch nàng ta thì quá dễ rồi Có chút chán nản thả sổ con trong tay xuống Tô Túy Điệp nhìn thoáng qua thần sắc Diệp Ly vẫn bình thản trong lòng thầm than khổ Những chuyện này Những chuyện này Tô Nghiêu cũng đã biết Diệp Ly nói đang chuẩn bị một lát nữa sẽ đưa qua cho vương gia Ta không cho phép ngươi đưa cho hắn Tô Túy Điệp kêu lên trát tỉnh và lâm Hàn bên cạnh không hẹn mà cùng cao mày Ánh mắt nhìn bộ dạng thất thố của mỹ nhân tuyệt sắc càng nhiều mấy phần xem thường. Vương phi của bọn họ sẽ không bao giờ làm ra cử chỉ thất lễ như thế. Diệp ly bưng trà lên nhấp một ngụm. Nước trà hơi lạnh làm cho đôi mi thanh tú hơi khẽ nhíu. Khó hiểu nâng mắt lên hỏi nàng ta vì sao? Vì sao? Vì sao à? Tóm lại ta không cho phép ngươi làm thế Tô Tuế Điệp cường ngạnh nói Diệp Ly thản nhiên nói Bạch Quý Phi hiểu lầm rồi Ý Bản Phi nói là Vì sao Bạch Quý Phi lại cho rằng Bản Phi phải nghe lời ngươi nói Ngươi Sắc mặt Tô Tuế Điệp lúc trắng lúc xanh qua Một lúc lâu tựa hồ mới lấy lại bình tĩnh Một lần nữa ngồi xuống Thậm chí còn có chút ưu nhã gơ tay phủi quần áo trắng trên người Hướng về phía Diệp Ly thản nhiên cười nói ta biết Vương Phi ghen tị với ta chứ gì Cũng phải thôi, dù sao ta mới là người cùng lớn lên với Tu Nghiêu Cho dù trước kia ta không hiểu chuyện rời bỏ hắn Hiện tại ta đã trở lại, sớm muộn gì Tu Nghiêu cũng tha thứ cho ta Ngươi đang lo sợ phải không? Diệp Ly lãnh đạm nhìn Tô Tuế Diệp rồi cúi đầu tiếp tục xem sổ con trên bàn Tô Tuế Diệp che miệng ha hả cười một tiếng Nói ta từ nhỏ lớn lên cùng Tu Nghiêu Hắn cho tới bây giờ cũng không nỡ để ta phải mệt nhọt Nhìn ngươi khổ cực như vậy Sau này ta và Tu Nghiêu hòa hảo cũng sẽ cho ngươi một chốn dung thân Diệp Ly vút vút mi tâm Nhìn nữ nhân trước mắt tự biên tự diễn đến việc bất nhạc hồ quẹt quẹt khó môi Nói đi mời vương gia tới đây Bạch quý phi có chút không bình thường Trác tĩnh nhăn nhói một phát thật nhanh đứng dậy đi ra ngoài Mặt tu nghiêu tới rất nhanh Lúc tiến vào thấy tô tuế điệp đang nhìn chầm chầm diệp ly đến ngẩn người Giờ phút này Tô Tuế Điệp có chút đồng tình với lời của Trấn Nam Vương rồi Diệp Ly tuyệt đối là nữ tử khó đối phó nhất đời này nàng ta từng gặp Vô luận liễu quý phi từng bất phân thắng bại với nàng ta tại Sở Kinh Hay trong Hoàng cung Tây Lăng Hoàng hậu tiền nhiệm thiếu chút nữa đã giết chết nàng Thậm chí là đương kim Hoàng hậu Đều không bằng Diệp Ly Tô Túy điệp tự thấy đời này đã gặp mặt không ít người Nhưng cho tới nay chưa từng thấy qua nữ tử như Diệp Ly Vô luận khích bác Ly rán hay chọc giận đối với nàng hoàn toàn đều không có chỗ hữu dụng Dường như nàng căn bản sẽ không tức giận Sẽ không ghen tị Đối mặt với nàng Tô tuế điệp thậm chí cảm thấy mình không khác nào đang diễn trò hề tu yêu Thấy mặt Tu Nghiêu đi vào Tô Tuế Điệp mở to hai mắt nhìn đón Mặt Tu Nghiêu đứng ở cửa Ánh mắt nhàn nhạt quét qua Người nàng ta Rồi nhanh chóng rơi xuống Trên người Diệp Ly vẫn ngồi sau án thương Nhẹ giọng hỏi A Ly Sao thế Diệp Ly tùy ý đưa tay chỉ Tô Tuế Điệp Ở một bên đang dương mắt Đáng thương nhìn mặt Tu Nghiêu Mặt tu nghiêu đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Ly nói A Ly cứ tùy ý xử lý Bạn Vương đang nghị sự cùng với đám người lữ tướng quân đấy Diệp Ly con mày cười một tiếng Nói không dám Bạch Quý Phi là người từ nhỏ lớn lên cùng Vương ra Dù thế nào cũng có mấy phần tình nghĩa chứ Mặt Tu Nghiêu nhớ mày nói bản vương khi còn nhỏ thân là nhị công tử của định quốc vương phủ Sao lại lớn lên cùng tiểu thư bạch gia của Tây Lăng được Diệp Ly nheo mắt nhìn hắn Vậy Bạch Quý Phi Bạch Quý Phi không phải là tù binh chúng ta bắt được sao Lại nói để cho tù binh trong phủ tùy ý chạy loạn là A Ly nàng thất trách đấy Mặc Tu Nghiêu cười nói tu Nghiêu chàng Chàng coi ta là tù binh Tô Tuế Điệp run lên Vẽ mặt thống khổ hỏi Mặt Tu Nghiêu thẳng nhiên Nói ngươi là quý phi của Tây Lăng Không phải là tù binh Thì chẳng phải là bản vương Tư thông với địch phản quốc Giấu riêng người trong hoàng thất Của địch quốc sao Ngươi Ngươi thật nham hiểm Vẽ mặt Tô Tuế Điệp u oán Nhìn hai người ngồi sóng vai trước mắt nước mắt rơi như mưa. Mặt Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói thu cái bộ dáng này của ngươi lại đi. Dùng ở trên người bản vương chỉ lãng phí thôi. Bản vương cho rằng Hàn Minh Nguyệt đã chuyển lời của bản vương cho ngươi đấy. Hay là ngươi cho rằng bản vương nói giận sao? Tô Tú Điệp run lên, không sai, Hàn Minh Nguyệt đã nói cho nàng ta Nhưng nàng ta quá mức tự tin vào dung mạo của mình Luôn cho rằng bởi vì mặt tu nghiêu quá lâu đã không gặp mình Chỉ cần mặt tu nghiêu nhìn thấy nàng ta Nhất định sẽ tha thứ Mặt tu nghiêu cười nói một mình ngươi xuất hiện cũng tốt Bổn vương đang lo không biết Tìm hàng Minh Nguyệt ở đâu đây Mấy ngày này ngươi biết điều một chút Ở yên trong phủ Chờ hàng Minh Nguyệt đến Bản vương sẽ tìm các ngươi tính sổ một thể Tô tuế điệp sợ run trong chút lát Mới hỏi trong mắt chàng ta còn không quan trọng bằng hàng minh nguyệt sao Chàng hận ta như vậy Bất kể thế nào cũng sẽ không tha thứ cho ta sao Mặt tu nghiêu nói hàng minh nguyệt là các chủ thiên nhất Các mật thám thám tử trải rộng thiên hạ Ngươi là cái gì Lần này Tô Tuế Điệp đã thật sự tin rằng mặt tu nghiêu không thèm để ý đến mình Hàng Minh Nguyệt là thiên nhất các chủ Vô luận là bằng hữu hay kẻ thù đều là người mặc tu nghiêu không xem nhẹ Nhưng nàng là cái gì? Mỹ Nhân Đệ Nhất Thiên Hạ Nếu ban đầu mặt tu nghiêu quả thật mê luyến sắc đẹp của nàng Thì sao nàng lại tàn nhẫn mà rời bỏ hắn chứ? ta yêu chàng, tô tuế điệp thấp giọng lẩm bẩm. vô luận nàng ta có nhiều đàn ông thế nào, nàng ta cũng không thể không thừa nhận, chân chính có thể làm cho nàng ta yêu say đắm cũng chỉ có duy nhất nam tử trước mắt này. mặt tu nghiêu có chút tiếc nuối nhìn diệp ly đang ngồi bên cạnh chống cằm xem cuộc vui một cái. a ly chưa từng nói thương hắn đấy. Nếu như những lời này là Ali nói ra Chẳng qua chỉ thử tưởng tượng một chút Mặt tu nghiêu đã cảm thấy tim mình tràn đầy hạnh phúc Cùng với cảm giác vui mừng đến cực độ Vui mừng phản phức như phát ra từ tận đáy lòng Tu nghiêu Thấy mặt tu nghiêu suốt thần tô tế điệp cho rằng hắn có chút mềm lòng Mừng rỡ tiếng lên muốn kéo hắn Mặt tu nghiêu hạ mắt Ánh mắt không khỏi tìm tòi nhìn tay của Diệp Ly Nói nướng A Ly đã nói đầu óc ngươi không tốt Phải đi xem đại phu xem chứ Trác tỉnh lát nữa mời đại phu đến viện của Bạch Quý Phi Trác tỉnh đứng dậy đáp thuộc hạ tuân lệnh Bạch Quý Phi mời Tô tuế điệp cắn răng Một tay vung lên hứt tay trác tỉnh đang làm động tác mời Quay đầu lại nhìn chầm chầm mặt tu nghiêu U oán nói ta biết rồi Chàng vĩnh viễn cũng không tha thứ ta đúng không Đã như vậy còn không bằng ta cứ như vậy chết đi cho xong Dứt lời phi thân mạnh mẽ lao tới cây cột bên cạnh Trác tỉnh đang đứng cách nàng ta chừng môi bước nhỏ Phốn dĩ chỉ cần dơ tay ra là có thể kéo nàng ta lại Nhưng không biết trách tỉnh nghĩ gì vốn dơ tay lên nhưng còn chưa chạm vào vạt áo Tô tuế điệp đã thu trở về Cho nên Chỉ nghe bịt một tiếng Trên cây cột để lại một vệt máu đỏ Cả người tô tuế điệp mềm nhũn từ từ trượt xuống mặt đất Máu tươi theo gương mặt từ trên trán chảy xuống Tô Tuế Điệp dương mắt nhìn mặt tu nghiêu vẫn ngồi bên cạnh Diệp Ly văn phong không động cắn răng nói ngươi Ngươi thật nham hiểm Nói xong liền hôn mê Đấy lòng Diệp Ly thở dài một tiếng Nếu không phải đã biết Tô Tuế Điệp là hạng người gì Một màn như vậy Diệp Ly không nhịn được cũng thấy nàng ta đáng thương đấy Cô tuế điệt ngoan độc với bản thân, nhưng vẫn xui xẻo như trước. Nàng ta quá co nhẹ mức độ nhẫn tâm của mặt tu nghiêu với mình. Người thừa kế thứ hai của định quốc Vương phủ. Định quốc Vương gia đương nhiện. Sao có thể là người tâm địa thiện lương? Lấy ơn báo toán. Người như mặt tu nghiêu, Diệp Ly không dám nói hiểu rõ, nhưng vẫn biết một chút đấy. Ác chi dục kỳ sinh, ác chi dục kỳ tử Nếu nàng mà là tô tuế điệp Đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mặt tu nghiêu nữa đấy Có chút tiếc hận nhìn kiều nhan dính chút huyết sắc Khẽ thở dài cũng không biết có thể xấu xí đi không nữa Ác chi dục kỳ sinh Ác chi dục kỳ tử thương thì muốn nó sống Ghét thì muốn nó chết trước luận ngữ của khổng tử Đại khái gần nghĩa với câu yêu ai yêu cả đường đi lối về ghét ai ghét cả tôn chi họ hàng của chúng ta đấy Nhưng mức độ thì mạnh hơn Mặt tu nghiêu mỉm cười nhìn nàng A Ly đang lo lắng cho nàng ta sao Diệp Ly liếc hắn một cái cười lạnh một tiếng không Bản phi nhìn có chút hả hê Mặt Tu Nghiêu gật đầu bộ dạng rất hiểu nói bản vương hiểu mặt a ly đang ăn giấm chua a ly yên tâm trong mắt bản vương trừ A-Ly ra thì không còn cô gái nào khác Diệp Ly khẽ hừ một tiếng không để ý tới mặt Tu Nghiêu Có điều nhìn khó môi nàng hơi nhếch lên vẫn có thể nhìn ra một chút vui vẻ Mặt Tu Nghiêu thầm than. Suy tính xem làm thế nào mới có thể lừa gạt Ali chính miệng thừa nhận yêu mình đây Lâm Hàn và Trác tỉnh rất thức thời lui xuống Tìm người tới mang mỹ nhân tuyệt sắc đang ngất trên mặt đất về viện của nàng ta chữa trị Vương Phi không có hướng thú để ý tới nàng ta Vương Gia Thoạt nhìn cũng không còn tâm tình để ý tới nàng ta mặc dù vết thương trên trán thoạt nhìn cũng không chết được, nhưng vạn nhất nàng ta xui xẻo, thì cõi đời liền thiếu đi một mỹ nhân tuyệt sắc rồi. Tô Tuế Điệp ở tạm một tiểu viện có chút hoang vắng trong phủ Thái Thú. Phủ Thái Thú nhỏ hơn vương phủ và phủ đệ của quan lớn quyền quý trong kinh thành. Người một nhà Thái Thú ở tự nhiên sẽ rất rộng rãi. Nhưng hiện tại Thái Thú Thành Tín Dương đã sớm không biết chạy đi đâu Vào ở đây không chỉ có hai người mặc tu nghiêu Diệp Ly Còn có đám người Nam Hầu và phần lớn tướng lãnh cao cấp đóng ở Thành Tín Dương Do đó Tô Tuế Điệp có thể được phân đến một mình một tiểu viện ở góc hẻo lánh của Hậu Viện coi như là đã được ưu đãi tỉnh lại sau hôn mê tô tuý điệp theo phản xạ sờ sờ cái trán băng gạc thật dày trên trán cùng với cảm giác đau rõ mồm một làm cho nàng vừa hận lại vừa hối hận mặc tu nghiêu quá vô tình nàng quá rõ ràng công phu của mặc tu nghiêu thế nào chỉ cần mặc tu nghiêu không muốn mình chết thì tuyệt đối không có chuyện nàng đụng tới cây cột hối hận mình nhất thời vọng động Nếu vì vậy mà phá hủy dung nhan tuyệt sắc này Nghĩ đến đây tô tuế điệp vội vàng xuống giường đi tới phía gương đồng đặt trên bàn Cái tiểu viện này có lẽ là nơi ở của tiểu thiếp không được sụng áo ở phủ thái thú Mặc dù đồ dùng của nữ tử không thiếu nhưng hoàn toàn khác với những thứ tô tuế điệp bình thường quen dùng những vật phẩm này không hề tinh xảo ngay cả gương đồng cũng mờ mờ mịt mịt nên nhìn cũng không rõ lắm tô tuý điệp nhìn hồi lâu cũng chỉ có thể thấy khuôn mặt cùng với một vòng vải trắng cuốn thật dày trên trán trong gương đồng mơ mơ hồ hồ nhất thời gấp gáp tô tuý điệp đưa tay muốn gỡ vải trắng trên đầu a nha bạch tiểu thư Không thể làm vậy nha đầu hầu hạ tô tuế điệp từ ngoài đi vào Vừa hay nhìn thấy hành động của nàng vội vàng tiến lên kéo tay nàng Càng rỡ sống an nhàng sung sướng nhiều năm như vậy Người nào dám vô lễ như thế với nàng tô tuế điệp lớn tiếng quát lên Nha đầu kia bị quát đến hoảng sợ Vội vàng nói đại phu đã nói rồi Vết thương còn chưa lành nên tiểu thư ngàn vạn lần không thể đụng vào. Vạn nhất lưu lại vết sẹo sẽ không tốt. Nghe lời nha đầu nói, Rốt cục Tô Toế Điệp cũng bình tĩnh lại. Nhìn nàng ngươi nói trên mặt ta sẽ không lưu lại vết sẹo nha đầu kia chờ chờ một chút. Gật đầu nói chỉ cần Bạch tiểu thư cố gắng tĩnh dưỡng. Chắc sẽ không đâu. Thấy nha đầu liên tục khẳng định Tô tuế điệp mới yên lòng Ngồi trước gương đồng đánh giá dung nhanh mơ hồ trong gương của mình Vừa nói là ai đã đưa ta về Tiểu nha đầu nói là trác đại nhân và lâm đại nhân phái người đưa tiểu thư trở lại Tô tuế điệp siết tay Vương gia có tới nhìn không Nha đầu có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Vẫn cung kính đáp hồi tiểu thư Vương gia chưa từng tới qua Nghe vậy tô tuế điệp lạc cạch một tiếng Ném chiếc lược trong tay lên bàn Tiểu nha đầu cẩn thận lui về phía sau hai bước Nàng vốn là nha đầu trong phủ thái thú Mặc dù trong chiến loạn tránh được một kiếp Nhưng cũng không còn nhà để về May là vương phi nhân tự cho nàng lưu lại trong phủ Nàng được phái tới hầu hạ Bạch Tiểu Thư xinh đẹp này vốn có chút vui mừng Dù sao mỹ nhân như thế có thể nhìn thấy cũng là một loại phúc khí Nhưng qua vài ngày, nàng đã cảm thấy Bạch Tiểu Thư này thật sự rất kỳ quái Vốn nghe Vương Phi gọi Bạch Tiểu Thư là Bạch Quý Phi Nàng mặc dù không biết nàng ta là Quý Phi gì nhưng cũng vẫn kín cẩn gọi Lại không ngờ Bạch Tiểu Thư giận dữ nhất định phải bắt nàng đổi giọng gọi Tô Tiểu Thư Nhưng Trác Đại Nhân cũng đã nói khách nhân họ bạc Cho nên nàng đành phải lùi một bước gọi Bạch Tiểu Thư Hơn nữa Bạch Tiểu Thư thỉnh thoảng rất thân mật nhắc tới vương gia Mặc dù nàng chỉ là nha đầu không có kiến thức nhưng vẫn nhìn ra được vương gia đối bạc tiểu thư còn không bằng một phần vạn ông tình đối với vương phi đấy chết tiệt ta mới không tin trong lòng chàng thật sự không có ta dù chỉ một chút kinh ngạc nhìn dung nhan có chút mơ hồ trong gương đồng tô túy điệp chán ghét câu mày nói đi đổi lại một bộ gương tốt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izreep